Bạn đang nghe truyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài ba ba Của tác giả Nhược Trữ Trữ Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 197 Cho cô cơ hội báo thù Cô hẳn là nên cho hàng hàng biết Âu già bước từng bước đến gần cô Cô dây dưa với tư gia Lại muốn cậu bé sống cuộc đời yên ổn Sống trên đời chỉ cần cha mẹ thôi sao Nhan nghiêng thở gấp Cô nhìn Âu Dạ Cô đã rõ ý đồ của hắn Hắn ta chỉ muốn tìm ra tư kình vũ Vì tìm được tư kình vũ Mà hắn ta không từ thủ đoạn nào Cô âm chặt con trai Để con trai vùi vào cổ mình Đây là chuyện của tôi Sư phụ Anh sẽ không thay đổi được gì đâu Anh cũng sẽ không chiếm được gì cả Âu Dạ chỉ cười Hắn đi tới trước mặt Tống Ngọc Sang. Tống Ngọc Sang mở to mắt hoảng sợ nhìn Âu Dạ. Bởi vì đã bị lửa thiêu đốt, hiện tại bà không nói được gì. Âu Dạ cười. Bà Tư mặc bộ quần áo này dường như rất khó chịu, giúp bà ấy bỏ nó ra đi. Âu Dạ vừa dứt lời. Vệ sĩ liền tiến lên, cởi y phục của bà. Tống Ngọc Sang không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể bất lực dãy dụa. Nhàng nghiêng chỉ ôm hằng hằng, che lỗ tai của cậu và nói với Âu Dạ Anh làm thế sẽ chỉ khiến tư kình vũ thêm hận anh Anh đừng quên, người này là mẹ của anh ta Nhàng nghiên cô hình như cũng đã quên vài chuyện Âu Dạ nhìn tấm ngọc sang, đã bị bỏ hết quần áo, chỉ còn nội y, quay đầu nói với cô Cô quên, cô đã bị tư kình vũ cường bạo như thế nào sao? Cô quên người đàn bà này đã đe dọa ức hết mình sao? Phải chăng, cô cũng quên, tại sao cô lại trốn ra nước ngoài chứ? Không cần nói nữa. Nhàn nghiêng các đứt lời âu dạ, cô không thể để tử hằng nghe mấy chuyện này, không thể để cho cậu bé biết những chuyện trước kia của cô và tư kinh vũ, nhất quyết không thể. Sư phụ, đến bây giờ vẫn còn chưa đủ sao? Không thể dừng lại ở đây được sao? Đúng lúc tôi cũng ở đây. Vân Vy đến trước mặt nhan nghiêng. Có phải cô rất hoài niệm ánh mắt này không? Nhìn ánh mắt này, có khi tôi còn nghĩ, nhiều năm sau, từ kình vũ khi nhìn ánh mắt này, có thể sẽ nhớ tới cô. Nhớ tới khi hắn bức bách một cô gái 18 tuổi, hiến đôi mắt của chính mình, cho bạn gái của hắn. Vân Vy nhắm mắt lại, cô không biết những năm nay, Tư kình vũ khi nhìn ánh mắt của cô, liệu có nghĩ đến nha nghiên không? Ngược lại là cô, vô số lần tỉnh lại trong giấc mơ, cũng không dám mở ta mắt. Không dám dùng đôi mắt này để nhìn thế giới. Im miệng đi. Nhan nghiên hét to, thân thể tử hằng cứng ngắt trong lòng cô. Cậu bị bịt lỗ tai. Có thể do bị bịt lỗ tai nên không nghe được gì. Cậu mở ta mắt nhìn mẹ. Mẹ, bác kia nói gì vậy? Bác ấy vừa nhắc tới cha sao? Hằng hằng, nhan nghiêng nhìn con trai nói. Đừng nghe lời bác ấy nói, không phải như vậy đâu. Nhan nghiên nhìn con trai có vẻ buồn bã. Cô hiểu sở trong lòng cậu, tư kình vũ có vị trí rất quan trọng. Người cha mà cậu không dứt bỏ được, cô sao có thể phá hủy suy nghĩ trong lòng cậu chứ? Tử Hằng hiển nhiên không tin lời nói của mẹ Cậu chuyển đầu Nhìn thấy nửa thân trần của Tống Ngọc Sang Trên mặt đất Cậu đẩy mẹ Nhảy xuống Kéo tay mẹ ra khỏi tay cậu Mẹ để con qua đó Nhà nghiên không biết nên làm thế nào Cô ý thức được Cô đang phải nhận báo ứng Cô cố ý báo thù Hiện tại cũng phải nhận báo ứng Mà báo ứng lại rơi lên người con trai cô Cô sợ hãi Nhưng không ngăn cản được cậu bé Tử Hằng đi tới trước mặt Tống Ngọc Sang Cậu mặc áo khoác nhỏ Vì thế cởi ra trùm lên người Tống Ngọc Sang Bà, bà là mẹ của cha phải không? Tống Ngọc Sang ngẩn đầu nhìn Hằng Hằng Hằng Hằng rất giống tư kình vũ Đặc biệt là lông mày Quả là y như đúc Vẫn cho rằng vì hận nhan nghiêng Đứa bé này bà cũng sẽ ghét bỏ Chứ nói gì chuyện thừa nhận cậu là cháu của mình chứ. Nhưng lúc này đây, nhìn cậu bé, lại nhìn chính mình đang chật vật. Tử Hằng lại cởi áo khoác ngoài che cho bà, hỏi bà có phải mẹ của cha cậu không? Bà nói không nên lời, ngẹn ngào, đau xót. Bà là mẹ của cha, có phải chính là bà nội của con không? Vì sao bà lại muốn hại mẹ con? Bà sẽ chán ghét cả con sao? Tử Hằng nói không chút trách móc chỉ có thương tâm, khó hiểu. Bà nói cho con biết đi, có phải bà đã hại chết bà ngoại của con phải không? Tổng Ngọc Sang nghĩ, ông trời đang trừng phạt bà. Trước mắt là cháu của bà, giờ phút này bà mới sâu sắc cảm nhận được tình cảm của mình với cậu. Cậu hỏi bà sao lại hại mẹ cậu, lại hại cả bà ngoại của cậu nữa. Hằng Hằng Bà ta lòng dạ rắn rớt lắm. Âu dạ đến bên cạnh tử hằng, nói thầm bên tai cậu. Nếu như lúc trước, bà ta biết rõ sự tồn tại của con, nói không chừng, bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu. Đây chắc hẳn là lời nói chân thật nhất. Nếu năm đó, Tống Ngọc Sang biết rõ trong bụng nhan nghiêng còn có đứa bé này, bà tuyệt đối sẽ không để nhan nghiêng sinh ra. Nhưng lúc này, Lời nói từ trong miệng Âu Dạ Lại tàn khóc như vậy Nha nghiên bò tới bên chân Âu Dạ Sư phụ, cầu xin anh Không cần phải tiếp tục nữa Âu Dạ nhìn nha nghiên Kéo nha nghiên lại rồi nói thầm Muốn chấm dứt cũng được Bây giờ chỉ cần cô giải quyết bà ta Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay Âu Dạ cầm một khẩu súng đưa cho nha nghiên Nha nghiên mở ta mắt Bất lực nhìn Tử Hằng và Tống Ngọc sang Âu dạ muốn cô giết bà ấy Nhan nghiên thở gấp Chậm chạp không chịu bóp cò Diêm Ưng Dương và Văn Vi đều biết Âu dạ muốn nhan nghiên làm gì Bọn họ cũng bắt đầu thương cảm nhan nghiên Con trai của mình ở đây Càng thêm tàn nhẫn Cô yên tâm Tôi có thể ôm Tử Hằng đi Đưa nó vào trong xe Âu dạ nhìn cô chần chừ Nhanh nghiêng, tôi chỉ cho cô một cơ hội Gần đây chuyện gì cô cũng không làm Lúc này tôi cho cô cơ hội báo thù Nghĩ lại bà ta lúc trước đã làm gì với cha mẹ cô Đối xử với cô như thế nào Nếu cô nổ súng, tôi sẽ dừng tay Khẩu súng lạnh buốt đã bỏ vào tay cô Suýt chút nữa rơi xuống Cơ hội báo thù, giết chết bà ta sao Cô thật sự tha thứ cho bà ta rồi ư Nhưng không Cô không thể tha thứ, nhưng muốn cô giết bà ta, cô không xác định được bản thân cô có muốn hay không nữa. Tôi nói cho cô hay, hôm nay Tống Ngọc Sang nhất định phải chết, cô không bắn sẽ có người khác nổ súng. Nhưng con của cô nhất định sẽ ở nơi này tận mắt nhìn, cô nợ để nó phải chứng kiến sao? Âu Dạ nhắc nhở cô, tôi cho cô 5 giây, yên tâm sư phụ cũng không ép buộc cô đâu. Hết chương 197 Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Chương 198 Cảnh sát đến Nhàn nghiên không còn sức lực Cô không dám cầm súng Thậm chí là nổ súng Cô nhìn âu dạ Người đàn ông này vẫn mang khuôn mặt vui vẻ dịu dàng Cô run rảy cầm súng lên Nhưng rồi lại buông thỏng xuống Cô đi đến bên tử hằng Ôm lấy cậu nói Con lên xe trước được không Lên xe chờ mẹ đi Tử hằng ngẩn đầu nhìn cô Vẽ mặt hoang mang Đôi mắt ngấn nước Lâu sau cậu mới gật nhẹ đầu Nhìn thoáng qua tống ngọc sang Đang nằm trên mặt đất Cậu không lên xe Mà ngồi ôm đầu dưới một gốc cây Bên bìa rừng Nhà nghiên nhìn con trai Qué miệng lộ nét cười nhẹ nhõm Cô cầm súng lên Rồi chỉa thẳng về phía Tống Ngọc Sang. Cô đi đến trước mặt Tống Ngọc Sang, cầm súng chỉ vào đầu bà ta. Tôi hỏi bà, những năm nay bà có từng hối hận về tất cả những việc mình đã làm không? Tống Ngọc Sang tím chặt lấy quần áo tử hằng phủ thêm cho mình, nhìn nhan nghiêng không chút sợ hãi. Có lẽ là vì đau đớn cực hạn mà bà ta phải chịu đựng, nên cái chết đối với bà ta bây giờ không còn quan trọng nữa. Chết chính là chết, nhưng điều đó không có nghĩa, nhà nghiên là người ra tay. Bà ta lắc đầu, dùng khẩu hình nói, Dù tội ác của tôi có tài trời đến đâu, nhà nghiên, mạng của tôi cũng không nên do cô tới lấy, cô không thể. Nhà nghiên nhìn là hiểu, cô liền dí súng vào thái dương của bà ta hỏi lại, Vì sao tôi không thể lấy chứ? Tống Ngọc Sang, bà hãy chết cha mẹ tôi. Từ nhỏ tới lớn áp bức tôi, có cục diện như ngày hôm nay, tất cả là do bà tự tay tạo thành. Bây giờ, bất cứ ai cũng có thể lấy đi mạng sống của bà. Tống Ngọc Sang miễn cười yếu ớt, ánh mắt bà ta tìm kiếm tử Hằng. Hằng Hằng đang ở rừng cây không xa, cố gắng bịch thật chặt tay của mình. Hy vọng là thằng bé không nghe được, bà ta quay đầu lại, vương tay về phía nhan nghiêng. Cô đưa khẩu súng cho tôi, để tôi tự làm. Bà cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng bà sao? Nhan nghiêng như khởi động chế độ đề phòng. Tống Ngọc sang, hôm nay tôi muốn thay cha mẹ báo thù, thay chính mình báo thù, và thay tất cả những người phụ nữ từng bị bà hãm hại báo thù. Nhan nghiên dừng tay, đừng làm thế. Đúng lúc cô chuẩn bị nổ súng, thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô cách đó không xa. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhà nghiêng vừa quay đầu lại, thì thấy tư kình vũ xuống xe, thấy ngay cảnh cô cầm súng chỉ vào tống ngọc sang. Tử Hằng cũng nhìn thấy tư kình vũ. Nếu là trước đây, tử Hằng nhất định sẽ bổ nhào vào cha mình, như thể nhìn thấy vị cứu tinh, ôm hắn nói, cha, cuối cùng cha cũng tới rồi. Nhưng giờ phút này đây, Tử Hằng nhìn thấy Tư Kinh Vũ thì liên tục lui về phía sau, tự hồ như thấy ác quỷ. Âu dạ xoay người, nhìn thấy Tư Kinh Vũ thì cười nói Vũ, so với dự tính của tôi, anh đến sớm hơn một chút. Tư Kinh Vũ nhíu mày, nhìn thái độ bài xích của con trai khi thấy mình. Hắn không dư hơi mà chú ý đến Âu dạ, liền bảo vệ sĩ đưa Tử Hằng vào trong xe. Tử hàng ban đầu còn chống đối, nhưng cậu cũng rất thông minh, biết rằng tình huống hiện giờ cậu cần được bảo vệ, cho nên cũng ngoan ngoãn để yên cho tài xế đưa mình vào trong xe. Thấy con trai đã được tài xế sắp xếp ổn thỏa, từ kình vũ đi đến trước mặt nhan nghiên, một tay nắm chặt lấy khẩu súng trong tay cô, rồi nhìn bộ dạng tống ngọc sang nằm trên mặt đất, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Súng đã kéo cò chỉ nghe thấy một tiếng bằng vang lên, bắn trúng vào một tảng đá. Tống Ngọc Sang khèn giọng thét lên, Tư Kỳnh Vũ cởi áo khoát ngoài, đắp lên người mẹ mình. Đúng lúc vệ sĩ đi đến, ôm Tống Ngọc Sang lên. Tống Ngọc Sang lập tức kinh hải, hết đẩy rồi lại đánh vào người vệ sĩ. Tư Kỳnh Vũ cũng chẳng quan tâm, cầm súng chỉ vào đầu Âu Dạ. Cậu chơi đùa đến mức này, Đơn giản là muốn tôi đối xử với cậu như vậy, phải không? Thân thể nhà nghiêng mềm nhũng, Diêm Ưng Dương và Văn Vi đã bị người ta khống chế, dùng súng đe dọa. Nhà nghiên không biết mình có nhìn rõ hay không, nhưng những người này đều có phù hiệu cảnh sát, nhưng từ đầu đâu có nghe tiếng còi xe cảnh sát. Những người kia hẳn không phải là vệ sĩ, mà tất cả những người tư kình vũ đưa đến đều là cảnh sát. Một người đi lên phía trước, kéo Tư Kỳnh Vũ lại nói, Tư thiếu, kể từ giờ, tất cả giao cho tôi là được rồi. Ai cũng không ngờ được, Tư Kỳnh Vũ lại đưa cảnh sát đến đây, ngay cả Âu Dạ cũng ngoài dữ liệu, hắn nở nụ cười. Vũ, tôi thấy việc làm này không giống tác phong thường ngày của anh cho lắm, không ngờ anh lại mang cảnh sát cao cấp đến đây. Mạnh hoa khắc tiên sinh, Phát hiện ra bất cứ chuyện gì trái pháp luật, việc cần làm đầu tiên, đương nhiên là báo cảnh sát rồi. Người nọ mặc thường phục, vẫn giữ được tư thế phong độ, đường hoàng. Còn chưa tự giới thiệu, tôi là Âu Thị Khiên, đại đội trưởng đội cảnh sát phân cục Thái Dương. Hiện tại các anh là kẻ tình nghi của vụ bắt cóc, cố ý giết người, tàn chữ súng ống. Tôi mời các anh đến cục cảnh sát ngồi một chút. Diêm Ương Dương đúng là cực kỳ bất ngờ. Việc Tư Kỳnh Vũ tìm đến không hề ngoài dữ liệu của hắn ta, nhưng đưa cảnh sát đến thì hắn lại không ngờ tới. Có điều, đây chính là phương pháp đánh trả tốt nhất. Thì Khiên, cho tôi thêm một chút thời gian. Nhìn Âu Thì Khiên gật nhẹ đầu, lùi lại, Tư Kỳnh Vũ liền đi tới trước mặt Âu Dạ. Cậu làm những việc này, liệu có nhận lại được gì không? Muốn làm tôi thất vọng về người bên cạnh mình sao? Mẹ tôi, Văn Vi hay là nha Nghiên? Âu dạ, nhiều năm như vậy rồi, cậu rốt cuộc có mệt không? Sắc mặt Âu dạ tái nhợt, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, anh thì biết tôi muốn gì chứ. Vũ, đừng nói rằng anh luôn dung túng cho tôi, thật ra là vì anh cũng muốn trả thù cái nhà này đó chứ. Tôi thật sự hy vọng không phải cậu ra tay. Tư kình Vũ thật sự muốn xóa sạch nụ cười trên mặt hắn ta. Âu dạ, Tôi thật sự hy vọng không phải cậu làm. Dù cậu có từng làm gì đi nữa, tôi vẫn muốn coi cậu là bạn. Từ trước đến nay, tôi chưa từng hy vọng cậu sẽ làm những việc như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cậu khiến tôi thất vọng. Cậu lợi dụng tất cả những người cậu có thể lợi dụng. Cuối cùng, cậu cũng sẽ chỉ nhận lấy cái kết ngọc nát đá tay mà thôi. Bây giờ tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa, càng không khoan dung với cậu. Nhưng mà Vũ Âu dạ đột nhiên đổi cách gọi Hắn nói Dù tôi không chiếm được anh đi chăng nữa Dù có trải qua chuyện này Tôi cũng sẽ phá hủy hết Anh sẽ mất tất cả nha nghiên cũng vậy Cô ta chỉ là con cờ của tôi Thấy ban nãy cô ta chỉ súng vào ai không Cô ta muốn giết chết mẹ anh Còn con anh nữa Ánh mắt thằng bé nhìn anh như ma quỷ Nó cũng sẽ hận anh Cầm ghét anh Vũ, anh giống tôi thôi, hai bàn tay trắng cả. Tôi không như thế đâu. Tư kình Vũ quay đầu nói với hắn ta, tôi nhất định không thế. Âu dạ, cho dù tôi thật sự hai bàn tay trắng, ít nhất tôi vẫn còn lương tâm, còn cậu thì cái gì cũng không có. Âu dạ nhìn hắn, nhìn đến lúc hắn lui ra, còn cảnh sát lập tức xông tới, bắt giữ lấy mình. Tư kình Vũ lạnh lùng nhìn Âu dạ, Văn Vi và Diêm Ưng Dương Bị áp tải lên xe Khi hắn quay lại Thấy nhà nghiên cũng bị bắt giữ Hắn đến trước mặt cô nói Anh từng nói với em rồi Không cần phải tham gia vào Vì sao em nhất định phải đi đến bước này hả Nhàn nghiên không nói gì Lúc này cô đã hết đường chối cãi Có nói gì cũng đều vô nghĩa thôi Nói thật Lúc cô cầm súng chỉ vào tống ngọc sang Nếu tư kình vũ không xuất hiện có lẽ cô sẽ nổ súng thật rồi. Hết chương 198, truyện được phát trên website vncom Nhấn để theo dõi chương mới nhất.